Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới chủ tịch tổng tài, tác giả Thác Bạc Thụy Thụy, chuyện được phát trên website chuyện.vn.com, người đọc vv chừng 141, cố ý lạnh lùng. Sau tất cả mọi chuyện, buổi chiều hôm nay yên ắng chưa từng thấy, gã biến thái chết tiệt đó không hiểu sao lại đối xử tốt với cô. Thậm chí hắn còn cố ý phân phó cấp dưới an bài cho cô một phòng làm việc riêng. Trong căn phòng làm việc nhỏ, đồng thiên ái ngơ ngác ngồi, đôi mắt đen láy nhìn chầm chầm màn hình vi tính phía trước. Trong đầu lại hiện về những chuyện vừa xảy ra. Muốn tỉnh táo bao nhiêu, đồng thiên ái lại cảm thấy chính mình u mê bấy nhiêu. Lúc trước đối với những người từng theo đuổi cô đều kiên quyết từ chối. Sao lần này lại không dứt khoát như vậy? Còn không ngừng nghĩ đến muốn chết. Không được, cô muốn bình tĩnh lại, không thể nghĩ đến chuyện đó. Nghiêng đầu về phía cửa sổ, lại nhìn thấy gương mặt Tuân Tú khí thế bức người, vẻ mặt nham nhở lần nữa hiện lên trước mắt. Là ảo giác sao? Đồng Thiên Ái đưa tay dụi dụi mắt, cuối cùng gương mặt đáng ghét kia cũng biến mất. là tiếng gõ cửa nằm ở trên bàn tựa như chú chó nhật lười biếng đồng thiên ái nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đồng thiên ái chán ghét nhìn chằm chằm về phía bọn họ người gõ cửa là quan nghị thân thể cao ngất của hắn đang đứng chặn trước cửa hắn đứng đó nhìn đồng thiên ái lười biếng nở nụ cười thân thiện đồng tiểu thư tan sở rồi cô không về sao Hay là muốn ở đây qua đêm?" Đồng Thiên Ái liếc nhìn một cái, quyết định trầm mặc. Với những người đi theo tên biến thái, cô là không có tiếng nói chung với bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là đem những người đó ra khỏi tầm mắt, xem bọn họ là không khí. Như thế chính mình mới cảm thấy thoải mái. Theo suy nghĩ đó của chính mình, Đồng Thiên Ái lặng lặng cúi đầu đi về phía cửa. Quan nghị thấy cô như thế cũng thở ơ mỉm cười Rất tự nhiên lui về phía sau cho cô bước đến Đứng sau quan nghị Tần tấn Dương trầm lặng Đôi tay để vào trong túi quần tây. Hắn đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào đồng thiên ái Thở dài chán nản Cô gái nhỏ này không thèm nói một lời nào sao Sao lại cuột cường đến vậy chứ Nhìn cô như thế Tần tấn Dương quyết định lần này không ép buộc gì cô nữa Quan nghị, đi thôi. Nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức xoay người rời đi. Đồng thiên ái sừng sốt một chút, tay nắm chặt lấy quai túi sách, vì lời nói lạnh lùng của tần tấn dương mà trở nên cứng ngắc tại chỗ. Nghe hắn nói thế, cô hẳn là nên thở vào nhẹ nhõm chứ, nhưng sao trong lòng lại thấy có gì đó buồn bực, mất mát. Từ từ ra khỏi cao ốc tần thị, Đồng thiên ái ngẩng đầu lên liền phát hiện tiêu bạch mình đã đứng bên kia đường đợi cô từ sớm Lần này anh không đi xe chỉ là đứng phía đối diện hướng nhìn về phía cô nở ra nụ cười thương yêu Sau đó anh mở cửa bước anh mở bước chân hướng về phía cô đi đến Đồng thiên ái đứng tại chỗ không hề nhúc nhích vốn là muốn bước chân đi đến nhưng trong nháy mắt bản thân lại thu hồi lại Đứng bên này nhìn sang Thấy tiểu bạch minh từ đằng xa đi đến Anh tự như một người bảo vệ Một thiên sứ của chính cô Đúng vậy Anh là người bảo vệ Là thiên sứ Chính mình lại thấy ảo não vì phát hiện này Người bảo vệ Cũng không phải là người yêu Đồng thiên ái lần này Thì không có cách nào trôn tránh nữa rồi Đúng như lời tên kia nói Mình đối với anh bạch minh là thích Là thích Chứ không phải yêu Như vậy rốt cuộc thì chính mình thích người nào Yêu người nào Thiên ái Em đói bụng không Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Tần Thị Cảm thấy thế nào Tiều Bạch Minh không biết từ lúc nào Đã sang đến bên này Đang đứng trước mặt cô Đồng thiên ái ngẩng mặt lên nhìn anh Buồn buồn Dạ Một tiếng Bụng có chút đói rồi Em muốn ăn... Thiên ái muốn ăn gì vậy? Từ bạch mình đưa tay vuốt vuốt tóc cô, sau đó dắt tay cô đi lên. Anh để xe ở bãi đỗ xe ngầm rồi, mình cùng đi nào. Dạ được. Đồng thiên ái đồng ý để nói. Đồng thiên ái không để ý nói. Tùy tiện ăn món gì cũng được, không sao cả. Đáy mắt Tiêu Bạch Minh liền xuất hiện bóng dáng chiếc xe Benz quen thuộc. Xuyên qua khung cửa kính màu đen, có thể tình tưởng nhìn thấy vị chủ nhân bên trong. Tổng tài Tần Thị Chủ tịch Tổng tài, oanh liệt của Đài Loan, Tần Tấn Dương Thiên ái, sao không kéo áo khoác hẳn lên thế này? Đồng thiên ái theo phản xạ, cúi đầu nghiêng mắt nhìn thấy áo khoác chính mình đã kéo khóa lên được một nửa. Nghi ngờ nhìn Tiêu Bạch Minh Đồng thiên ái tùy ý nói Trời cũng không lạnh lắm Gần đây thời tiết thay đổi Em phải chú ý đến bản thân Nếu không sẽ bị cảm đấy Tiểu bệnh minh nói xong Đưa tay kéo khóa áo khoác lên cho cô tư thái cùng động tác hết sức thân mật Đồng thiên ái ngu ngờ đến ngốc nghếch Nâng lên khuôn mặt tươi cười nhìn anh Nhưng vì đụng chạm nhỏ nhặt này Lại khiến cô trong ngáy mắt Nhớ lại đêm hôm đó Tay của anh, không biết là cố ý hay vô tình, đụng nhẹ đến cô. Chiếc xe theo đường thẳng chạy đến, thời điểm xẹt ngang qua bọn họ, tốc độ xe cực kỳ chậm rãi. Tần tấn dường ngường đầu nhìn hai người thân mật mờ ám với nhau, lồng nì không tự chủ cau chặt lại, đôi môi mỏng tức giận bặm chặt. Nghe dây tiếp theo, đôi tay đặt trên tay lái dường như cũng trở nên cứng ngắc. Cư nhìn lại để anh nhìn thấy hai người ở chung một chỗ thân mật. Thái độ kia của Tiêu Bạch Minh có lẽ sẽ lừa gạt được Thiên Ái, nhưng không gạt được ánh mắt của anh. Hắn là cố ý, cố ý ở trước mặt anh diễn vở kịch thân mật. Tần Tấn dừng cười khẩy một cái tự thưởng cho phát hiện của chính mình. Hắn nên biết rõ vị trí của hắn trong lòng Thiên Ái là gì, cũng không phải vị trí mà hắn ao ước. Chỉ là thiên ái của ấy quá lệ thuộc vào hắn. Nói chính xác hơn, hắn đối với thiên ái chỉ là bạn bè không hơn không kém mà thôi. Cho nên hắn cố tình làm ra động tác kia sao? Tiêu Bạch Minh hẳn là hạnh phúc với trò này lắm đây. Tần Tấn Dương chán ghét nhìn về phía trước, đối diện với ánh mắt Tiêu Bạch Minh. Tiêu Bạch Minh dùng dư quang cuối mắt quan sát chiếc xe đối diện, chống lại tầm mắt của Tần Tấn Dương. Lại nhận được ánh mắt khiêu khích của hắn Hơn nữa Còn là ánh mắt ý vị sâu xa Cảm giác như chính mình bị hắn nhìn thấu Quả nhiên Anh khẩn trương đến mức ngu xuẩn rồi Sao lại dùng chuyện nhỏ nhặt này Để biểu hiện địa vị của mình Cho người đàn ông kia biết chứ Tiểu bạch Minh Nhìn chiếc xe dần dần khuất xa Đầu lại căng đau dữ dội Đồng thiên ái ngẩng đầu Nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt Có vẻ khó chịu Quan tâm hỏi anh Anh Bạch Minh Anh làm sao vậy Anh không khỏe à Sắc mặt của anh rất xấu Không sao đâu Anh dẫn em đi ăn cơm Có lẽ là do dạo này công việc quá nhiều Tiêu Bạch Minh cố nén nỗi đau Tận lực bình thản Nói với đồng thiên ái Trường 142 Mang ấm áp cho em Ngày tháng cứ thế trôi qua trong yên lặng, yên lặng đến mức quỷ dị. Tên biến thái hầu như không còn gây khó dễ cho cô nữa. Mỗi ngày đề cấp, dưới sai bảo cô sửa sang lại một ít tài liệu công vụ gì đó. Cứ như thế, cũng đến mấy ngày rồi cô chưa rác mặt hắn lần nào. Bọn họ tuy là làm chung một nơi, hàng ngày ra ra vào vào, nhưng cô cũng là không thấy hắn. Đây quả thật là chuyện hết sức kỳ quái. Cuộc sống của cô vẫn như thế Hàng ngày đi làm mang theo một ít thức ăn Đến giờ trưa Mang già bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn Buổi tối Tan tầm dùng thang máy dành cho nhân viên đi về Bọn họ chính là không hề chạm mặt Nhưng tại sao cô lại bắt đầu mong đợi Muốn nhìn thấy hắn Đồng thiên ái da mặt cô càng ngày càng dày rồi Muốn gặp hắn Cô nghĩ cô sẽ làm gì đây Chẳng lẽ lại nói Đã lâu không gặp sao? Rồi sau đó, thế nào mà đối mặt với hắn đây? Cảm giác rất gượng gạo, cho nên stop, không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Đồng thiên ái lười biếng, rưỡi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Cảm giác mình thật sự ung um dung nhàn hạ. Mỗi tháng nhận một khoản tiền lương khấm khá, lại phát hiện mình hầu như chẳng phải làm việc gì cả. Cảm giác chính mình là một con sâu gạo chính hiệu. Ý nghĩ mình chẳng khác gì con sâu gạo, khiến đồng thiên ái cảm thấy vô cùng khó chịu. Bể oải đưa tay lấy điện thoại di động trong hộp bàn ra. Cũng lâu lắm rồi cô không gọi điện về cho cô, về cô nhi viện. Khi đi khỏi cô nhi viện, hầu như tháng nào cũng sẽ liên lạc hỏi thăm mọi người một ít. Nhưng lần này xảy ra thật nhiều chuyện, cô cũng quên gọi điện về tán gẫu cùng mọi người. Thử lụt lại trong đầu tìm kiếm số điện thoại cô nhi viện lại hoảng hốt phát hiện mình thế nào lại quên mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ mọi thứ, cho dù có quan trọng đến mức nào, cũng sẽ theo thời gian mà bị quên lãng sao? Không, cho dù đó là gì, thì cũng không thể là cô nhi viện được. Vội vàng tìm kiếm chầm giành bạ, đồng thiên ái ấn nút gọi. Tút, tút, tút. trùng đổ, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, đồng thiên ái không ngừng nỉ non. Mẹ Tư, mau nhấc máy đi chứ, mẹ Tư, sao lại không nghe điện thoại? Điện thoại cuối cùng cũng thông. Alo, đây là cô Nhi Viện Nhân Ái. Alo, con là thiên ái. Bên này, đồng thiên ái đã muốn khóc đến nơi. Giây phút nghe được âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, trong lòng chợt yên tâm hẳn lên. Thiên ái à? Dì Trương đây? Gần đây con thế nào? Lâu rồi không thấy con về lại đây Mọi người ai cũng mong con hết Đồng thiên ái nghẹn ngào như muốn khóc Vâng, con là thiên ái đây, dì Trương Ai nha, có phải là bị cảm lạnh rồi hay không? Khí trời chuyển lạnh rồi Phải chú ý mặc thêm quần áo ấm biết chưa? Bên ngoài có một mình Phải chú ý giữ gìn sức khỏe một chút Khi nào rảnh rỗi ghé nơi này chơi một lúc Dạ vâng Mẹ Từ có đó không gì chương Hôm nay có một cậu nhóc bị bệnh Mẹ Từ mang đứa nhóc đó đi bệnh viện kiểm tra rồi Có chuyện gì hả con À không có gì đâu Cho con gửi lời thăm hỏi đến mẹ Từ Hai hôm nữa con sẽ trở về Đồng thiên ái đưa tay nhẹ lau đi khóe mắt ẩm ướt Đồng Thiên Ái có lẽ chuyên tâm quá mức nên không phát hiện từ nãy đến giờ vẫn có một người đang đứng dõi theo tâm tình cô. Hai căn phòng được tách biệt bằng một cánh cửa kính hơn nữa là kính chuyên dụng. Từ bên đó nhìn qua có thể thấy hết nhất cử nhất động của người trong phòng. Đồng Thiên Ái tắt điện thoại thân hình gầy yếu mệt mỏi dựa vào lưng ghế một tay đưa lên chống đỡ cây chán mà ở bên này thân ảnh cao ngất của tần tấn dương vẫn như cũ đứng yên. Chăm chú nhìn cô gái nhỏ của chính mình Đứng nhìn cô thật lâu Đôi lồng mày cũng nhíu chặt lại Tần Tấn Dương cảm thấy thật ảo não Đúng hơn là hắn bất lực Cuối cùng hắn cũng biết Đứng nơi này khẽ thở dài một hơi Đồng thiên ái đưa tay trên chán xuống Mở mắt ra liếc nhìn về phía cửa làm việc Không có người Cả một cao ốc tần thị to lớn Lúc này dường như chỉ có mình cô Thật sự yên tĩnh quá mức khiến cô sợ hãi. Bất chợt đập bàn đứng dậy, cầm túi sách trên tay. Đồng thiên ái xảy nhanh bước ra ngoài. Cô không muốn ở lại nơi này nữa thêm giây nào nữa. Nơi này tạo cho cô cảm giác sợ hãi. Rời khỏi phòng làm việc, đồng thiên ái vội bước về phía thang máy dành cho nhân viên. Trầm thang máy Trầm nháy mắt thang máy đóng lại thì phía bên trái dãy hành lang cũng xuất hiện hai thân ảnh cao ngất. À trốn việc rồi muốn trừ tiền lương của cô ấy không Tần Tổng Quan nghị đùa giỡn nói Tần Tấn Dương liếc nhìn vẻ khoai trá của quan nghị Chầm muộn nói Chừ Anh biết rõ con nhím nhỏ này rất cuột cường Cô sẽ không cảm kích việc hắn đối với cô đặc cách Cô gái này thật sự là rất cố chấp Hơn nữa rất có nguyên tắc Đối với cô mà nói cách tốt nhất Chính là đối xử bình đẳng như những nhân viên khác Với cô gái có lòng tự trọng cao như thế này, cách làm thế này là chấp nhận được. Thực là sẽ trừ sao? Tần tấn dương không đem kinh ngạc của quan nghị nhìn vào mắt, trầm mặc như cũ. Trong đầu hắn lại hiện lên vẻ mặt u buồn vừa rồi của cô. Ai biết được vừa rồi hắn muốn bước vào căn phòng đó, ôm chặt cô vào lòng, mang ấm áp đến cho cô. Hắn còn muốn nói cho cô biết, hắn đủ vững chắc cho cô dựa vào. Chỉ là thời điểm còn chưa tới, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Cậu không đuổi theo sao? Quản Nghị nghiêng người dựa vào tường, lirik nhìn Tần Tấn Dương trầm mặc bên cạnh. Tần Tấn Dương nhìn đèn chỉ thị của thang máy, đến khi đèn thang máy dừng lại tại số 1, hắn lạnh nhạt nói: "Để cuối yên tĩnh một mình, cuối bây giờ cần yên tĩnh." Kế Quan nghị nghe câu nói của Tần Tấn Dương có chút chấn động, không dám tin vào tai mình. Bắt đầu từ lúc nào, Tần Đại Tổng Tài biết thông cảm với người khác vậy. Có phải hay không khi yêu một người, bản thân sẽ vì họ mà thay đổi. Nhưng mà không thể chối cãi, việc thay đổi này thực sự không tệ. Chầm muộn xoay người, Tần Tấn Dương lặng lặng đi về phòng làm việc của mình, để mặc Quan nghị đang sững sờ tại chỗ, nhẹ nhàng nói. Gần đây, cậu có vẻ càng ngày càng rảnh rỗi nhỉ? Sao nào? Nếu cậu hẳn rảnh rỗi như thế... Im nào, tôi rất bận. Công việc của tôi tôi đi đây. quan nghị vội vàng lắc đầu thuận tiện chuồn đi. Hết chương 142. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.